các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con chạy đôn chạy đáo phiền lụy biết bao nhiêu người mà kết quả chẳng đi đến đâu. Số vốn 2000 USD kim trong túi không nhích lên được chút nào, còn lạm tiêu mất 100 đồng sáng nay đổi ở dịch vụ kiều hối. Nhớ lời hiền dẫn. Cậu tìm cách nói khéo với chúng nó, nếu mà đưa 24 mà chúng nó không chịu thì bảo chúng nó là hoãn vài ngày để nộp đủ. Đừng có rặn rọt mà đưa tiền trước, đừng cho cái quần mất dạy đó, giấy tờ không lấy lại được mà còn mất hết cả vốn. Phong thì lại nghĩ khác, một là bọn cướp sẽ bằng lòng bởi 2000 mỹ kim cũng là món tiền quá lớn rồi, hai là trực sẽ mất tất cả giấy tờ và mất luôn cả số tiền này. Vì khi biết trực ôm tiền theo dù chỉ 1 đồng, chúng khuyết cũng không tha. Bàn tới bàn lùi mãi, chẳng thấy có biện pháp nào tạm gọi là an toàn, trực đành nhắm mắt ra đi bám phếu vào máy rồi. Cánh mạng nhất chín nhị bù, không còn con đường nào khác. Trực thở dài, hai mắt chớp mau, tim đập thình thịch. Phong tắt máy xe, ngước nhìn em vợ. Dưới ánh đèn vàng vọt, Phong vẫn nhận ra màu da tái nhợt trên khuôn mặt tiều tụy của Trực. Toàn thân gã không còn sót lại chút gì cao sang của một viết kiều về nước khoe của. Trực mặc cái sơ mi của Phong bỏ ngoài chiếc quần đen sờn gấu bộ đồ thủy lợi mà cả năm phong mới có dịp dùng tới một lần. Có gặp hoạn nạn mới càng thấy rõ tình thương của người chỉ. Trước giờ tiễn biệt, hiền mếu máo dặn đi dặn lại là không được mang theo bất cứ thứ gì trên người, ngoại trừ 2400 mỹ kim trong túi. Sài Gòn bây giờ nghèo lắm, đôi quốc cũ cái bút hết mực còn có thể bán được, cho nên trược đem món gì đi cũng sẽ chỉ làm giàu thêm cho kẻ thù. Hiền còn cẩn thận hơn, giữ phòng cả trường hợp bọn cướp sẽ lột quần áo của trược chị tha cho trực chiếc quần lót mà về, bởi vậy hiền bắt em mặc bộ đồ cũ của chồng để rồi có mắt cũng không tiếc. Phòng rút thuốc trong túi, mồi lửa rồi trao cho trực. Anh nói, đến giờ giờ đấy, cậu lại gặp chung nó đi. Trực hít hơi thuốc miệng đắng chát nhưng mới ốm dậy, giọng nói náo nề của Phong làm trực càng lo âu, gã run run hỏi À, anh đừng anh anh đứng đây có, có có xa quá không anh? Anh có nhìn thấy gì không? Chỗ đó hơi tối hay là anh anh chạy nhích lên một một quãng nữa đi. Phong thông cảm nỗi lo của Trực nhưng không thể thay đổi kế hoạch được. Anh vừa phân trần vừa trấn an. Thấy chứ, đứng đây thấy chứ, không sao đâu. Anh lại gần quá chúng nó biết có người theo dõi. Chúng nó tưởng cậu gài công an đến bắt thì nguy đấy. Mạng người bên này rẻ lắm cậu ạ, không như bên Canada của cậu đâu cậu chọc tức chúng nó, nó đâm chết ngay đấy, thôi cậu đi đi. Trực thở mạnh, ngó trước ngó sau rồi băng sang bên kia đường, bàn tay phải thò vào túi quần đặt trên sắp đô la cuối cùng sắp phải dâng nạp. Càng đến gần con hẻm, nỗi kinh sợ càng tăng lên, giữa một xã hội đầy bất trắc, chuyện may rồi diễn ra chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Tới chỗ hẹn, trực đứng lại nhìn sâu vô con hẻm, ngạc nhiên không thấy ai đợi gã, sát bức tường ở ngay đầu ngõ. Mấy đứa trẻ đang sum sist quanh hàng bán nướng, mắt trừng trừng nhìn cô hàng quả than, mùi mỡ hành bốc lên ngào ngạt. Trực quang màu thuốc súng chân và lại đưa mắt nhìn về phía phong. Thời gian trôi qua thật chậm, trực cứ hết nhìn vào hẻm lại quay đầu ngó phong như sợ ông anh rể sẽ lặng lẽ bỏ trốn. Gã chờ thêm một lúc nữa vẫn chẳng thấy có ai đến gặp. Mối lo mỗi lúc một tăng dần. Trước khi ra đây, trực chỉ sợ bọn cướp không nhận 2000đ. Bởi chúng đòi tới năm ngàn Bây giờ lại nảy sinh một mối lo mới Là rủi vì lý do nào đó Chúng không giữ lời hứa Đến đây tìm trực Thì đời đã kể như đồ hoàn toàn bế tắc Vì không biết manh mối chúng ở đâu Mà tìm lại giấy tờ Giờ phút này trực không còn một mảnh giấy tùy thân Để chứng minh gốc gác của mình Quay về Canada không được Mà ở lại Việt Nam cũng không xong Mà nói cho đúng Việt Cộng đâu có muốn những người như trực vĩnh viễn ở lại đất nước Đảng chỉ mong trực là khách du lịch việc xài bằng ngoại tệ giờ lại thơ thới ra đi, còng lưng kiếm tiền mang đô la về góp vốn, chứ giữ những người như Trực ăn hại ở lại trong nước làm gì. Trực bước hẳn ra lề đường quay nhìn lại con hẻm, rõ ràng gã không nhầm lẫn, nhầm thế nào được, chuyện mới xảy ra đêm qua và màn tường ám khói kia chính là chỗ hai thằng du đảng đã đẩy Trực đứng sát vào để moi móc kỹ lưỡng từng cái túi của gã. Trực đưa mắt nhìn hai bên rồi lại ngó sâu vô con hẻm vắng. Không có đồng hồ nhưng trực cũng phỏng đoán được là đã quá giờ hẹn ít nhất 15 phút. Cậu tiến lên phía tay phải và đi thêm vài chục thước nữa rồi dừng lại ở. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net